Chào mọi người và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ngồi đỉnh truy theo dõi tập 3 của tiểu thuyết Cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Việc thán đi bộ đội rốt cuộc chẳng thành một vấn đề chi quan trọng nữa cả. Dì lại cũng thôi không nói chuyện ấy. Có lẽ vì dì biết chắc rằng nói cũng chẳng cản được nó. Mấy lại con làng xóm đi cũng đông, cả thằng Liêm con Thím Cải cũng đi. Thím cải xưa nay vốn chịu tiếng là người lắm chuyện dứa, mà lần ni cũng hề hả đi bắt gà về đấu nồi cháo thiệt to, mời nội ngoại xa gần đến liên hoan. Người ta khen thím cải mà gì thấy xót ruột. Con gà tức nhau tiếng gáy, gì đâu có chịu mang tiếng lạc hậu. Dứa là thái thoát trời. Nhưng việc ăn ở trong nhà thì nhân cái cớ này mà bước vô giai đoạn quyết liệt. Dì lai với mạng ngài đã dứt khoát ăn riêng. Họ nhờ ông đội trưởng xuống trứng giám, lại mời cô thư ký đội phó tới tính dùm để chia số thóc vụ vừa qua. Chuyện vì dứa mà đâm to ra, làng xóm kéo tới nhòm vô, chia bôi đong đếm, lại thêm vài câu nói kháy. Có con dựa côn đó, chỉ có lấy thì cầm nốt. Thôi mà, gì để mà dùng, đông con đông cái tốn kém hơn tôi. Đông, ăn thì đông làm chị à, chẳng đến nỗi đi xin. Gì nói phải, mọi sự ra tay mình làm ra. Kẻ ở nhà ở độ mới phải xin sỏ, cứ giữ mà đong đếm, mà nói nói, cười cười. Thái không ra vui, không ra buồn, anh ngồi lặng lặng coi như việc của nhà khác. Được cái là không ai ra can ngăn chi chuyện đi bộ đội nữa, giữ là yên rồi. Còn ông cầu, thì hết đi vô lại đi ra, miệng lầu bầu những chi, không ai rõ. Thỉnh thoảng người ta mới nghe được ông chửi bộc ra một câu chửi muôn thùa, tổ thằng cha trung bạch. Chẳng biết ông chửi vợ chửi con, hai chửi con chó, bầy gà. Người duy nhất cảm thấy xót xa tuổi hồ là Phương. Tối qua Phương về, nghe Thái nói rồi nghe Mạ nói, cũng như các lần trước, Phương cười khẩy, nói vớt lờ. Thôi kệ gì mà chấp làm chi? Nhưng suốt đêm qua, Mạ Ngài cứ thút thít sột xịt làm Phương không ngủ được. Sáng đi Mạ đùng đùng nổi giận. Dứa rồi mọi việc đã diễn ra ngoài dự kiến của Phương, chia bôi, đong đếm. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn thấy chúng bạn nữa? Phương lẩn vô buồn nằm sấp mặt xuống gối. Thôi, từ nay có lẽ chấm hết cuộc đời bay nhảy. Mạ già rồi, lùi thôi mần mình trong căn nhà nhỏ. Phương nỡ nào mà bỏ đi đó đi đây, rồi sẽ sống ra răng. Sáng đi làm hợp tác giã, chưa về lúi húi nấu cơm. Lẽ nào những lời nói mơ hồ đêm qua trừ lại vang lên khắc nghiệt như vậy? Không, dù răng đó vẫn là con người tệ bạc ích kỷ. Phương thả chết chứ không bao giờ chung sống với loài đàn ông như dứa. Nhưng trừ còn mình, thảo rằng như đứa con trai, giất áo ra đi là hết, có nhớ có thương chẳng qua là chút dập dần trước một giấc ngủ say. Còn con gái, sinh ra như thể chiếc nôi, suốt đời đong đưa, lắc, đầy tồi cực. Sống gần hết một kiếp người như mạ đó, mà trừ ngửa tay ra, tờ chi có chút riêng tây dành lại cho mình. Phương bỗng trào nước mắt, Ở ngoài, mọi sự phân chia đã bước vô giai đoạn kết thúc. Cà Di Lai, Mạ Ngài đều cảm thấy mệt mỏi. Họ ngồi thừa xuống hai chiếc trỏng mà thờ Những người đến tham quan đã làng về. Đội trường đội phó cũng rút lui. Căn nhà gỗ năm gian chật trội, ngồn ngang những thúng mùng nông nia. Ông cậu vẫn đi vô, đi ra lầu bầu. Rồi đồn ngột ông hét tướng lên. Chia rồi thì dọn đi, ai đâu về đó. Mạng Ngài bỗng xứng người. Ai đâu, về đó. Vậy mạ về đâu? Ừ, chết rồi. Nãy giờ cứ chia bôi đang đến mà quyên quấy đi mình sẽ tha những thứ ấy về đâu. Còn chỗ nào nữa, cả cơ người này bỗng chốc rơi về tay người khác. Đời mạ càng lưng, thắt bụng, dựng nó lên, chứ còn ai khác. Những năm mất mùa đói kém trước cách mạng, ông cầu bò nhà đi sở cao su tận trong Nam bộ. Một mình mạ, lùi lũi quốc giới trăm nòm. Ông đi trắng tay, ông về trắng tay. Giữa mà trừ mạ phải bỏ đây để đi ăn nhờ ở độ nơi khác. oan ức chi lắm, hỡi trời. Mạng ngài hoà lên nức nở, tiếng khóc người già nghe não ruột như có đám ma Ông cầu ngớ ra không hiểu, gì lại cũng nín thở không hiểu, chỉ có một người hiểu nỗi lòng mạ thôi. Cửa buồng đột ngột bị xô tung, phương nhảy trồm ra, đứng sừng sững trước mặt bố. Đôi mắt tròn xoe long lanh, Ngực phương rội lên như sóng Trong tấm áo dệt kim bó chặt Chiếc trán vốn đã cao lại cao thêm Vì đôi lông mày đang nhíu lại giữ tận Đi đâu Cha định đuổi mẹ con đi đâu Nhà chung vườn chung của chồng công vợ Không đi đâu hết Phương quay lại mạ nói Nửa như khóc nửa như hết Mạ khóc làm cái chi Nhà cửa chia ra Mỗi đầu một hộ chia ngay ra Nói rồi, phượng nhà vô cửa buồng giật mạnh tấm màn hoa. Dây căng đứt phượt, tấm vải tuột xuống. vương quát Thái. Thái, giúp chị căng từ cột này sang cột này. Mau lên! Dì Lai lật đật đứng dậy, giọng run run. Chia dứa thì hở làm răng. Răng với mồm. Ai không ở được thì kẻ đó đi. Mà cả hai cùng đều không ở thi đốt. Đốt hết, đừng có một tường bờ Cả nhà nặng thinh. Bọn trẻ khiếp vía luyến quính dọn dẹp căng màn theo lệnh của Phương. Thì đã bảo chúng nó chỉ sợ nhất có chị Phương mà. Nhoáng một lúc, mọi thúng mụn nong nia đều được dẹp về hai phía gọn gàng. Phương quay vô buồng lôi khẩu súng BRNO 4 trên vách, cầm lăm lăm trong tạch. Cô bước ra ngoài, đến giữa sân, Phương còn ngoái lại đe. Nhà trung hai chủ, liệu mã nở với nhau? to tiếng lần nữa thì đốt, đốt sạch. Kẻ áo dệt kim trắng mịn thoát biến ra ngõ Có lẽ đến lúc đó Ông cầu mới kịp nghĩ ra những điều cần thiết Ông ngồi phịch xuống ghế Rồi bất ngờ trời toáng lên một câu Cốt để lấy lại uy danh cho mình Tổ thằng cha trung bạch Đốt thì đốt Năm này gió nào đến muộn Nhưng lại có vẻ khốc liệt hơn mọi năm Gió quạt như bào trên mặt đất Có cảm giác cả khe tre đang bốc lửa Lá tre cháy vàng Quanh lại bay ngắt ngoài Tiếng tre nổ lốp bốp Như con đám cháy nhà Ve kêu khàn rè tiếng Tiểu đoàn tập hợp Dưới lòng một khe tre ở xóm bậc Chỉ có khoảng trăm người Là mang quân phục Còn nữa vẫn mặc nguyên những chiếc áo Từ nhà ra đi Mũ thì hầu hết chưa có Những mái đầu đề trần Tóc trái sẫm vàng bệt đầy bụi đất đỏ Dưới lá quân kỳ cũ đã sẫm màu Chính trị viên khu đội Trần Chính Đứng bên cạnh ban chỉ huy tiểu đoàn Vừa mới được bổ nhiệm Sau họ một bước là đại biểu đảng ủy ủy ban hội mẹ chiến sĩ của xã Vĩnh Thạnh Tất cả đứng quay mặt lại với đoàn quân Đội hình xếp hàng tư Tiểu đoàn thành một tuyến dọc Súng trường K44 bổng trên tay Tiểu đen can 50 khoác chéo vai Những khuôn mặt còn dòng dòng mồ hôi Ngước nhìn lên lá quân kỳ Nghiêm trang đến mức căng thẳng Nhìn vũ khí, trang bị và áo quần đủ màu trong hàng quân, cứ tưởng đây là một đơn vị dân quân vừa mới tập trung về để dựa một lớp huấn luyện. Nhưng không, đây là giờ phút ra đời tiểu đoàn 47, đứa con cưng của mảnh đất vĩnh linh. Với nợ, thì đây là bước ngoặt quyết định trong cuộc đời. Anh xúc động đến rưng rưng nước mắt khi nghe chính trị viên khu đội đọc diễn văn. Hôm nay, ngày 26 tháng 5, năm 1965, Tiểu đoạn chúng ta thành lập. các đồng chí hãy ghi nhớ lấy ngày này. Ở dưới hàng quân, Liêm lấy củi tay hít qua Thái hỏi thì thầm. Hôm nay là thứ mấy hả? Thái nhú mải lại rồi ghé qua sát tai Liêm lầm dầm. Thứ ba. Cái đầu sầm của Liêm gật gật. Ờ, thứ ba. Nếu ở trường thì hôm nay có tiết chi hả? À, lý địa sinh vật. Chi nữa hả? Đối mắt của Lợi ở hàng bên liếc chém qua. Thái và Liêm vội ngậm chặt môi lại, đứng thẳng người lên, mặt ngẩng cao, cứng đờ như tượng gỗ. Tiếng chính trị viên khu đội vẫn vang lên Chúng ta xin thề trước lá quân sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, chiến thắng bất cứ kẻ thù nào. Chúng ta cũng xin hứa với các bậc cha mẹ, với đồng bào vĩnh linh yêu quý, với bà con Trì Thiên bên kia tuyến vô cùng thương nhớ rằng, những đứa con ưu tú của mảnh đất đầu cầu giới tuyến này đã ra đi là chiến thắng. Đoàn người rùng rùng chuyển động bởi những cánh tay vung cao và tiếng hô đồng thanh rội từ lồng ngực căng đầy. Gió lào vẫn thổi ụ ụ vào dọc khe tre, lá quân kỳ bay dần dật như cháy. Tự dưng, lợi thay nhớ bố quá chừng. Những ngày gần Tết năm 1966, có một phái đoàn của Bộ Tổng và Vĩnh Linh, dẫn đầu đoàn là một đồng chí thiếu tướng, một cuộc họp quan trọng liên tịch giữa khu ủy, khu đội và ban chỉ huy trung đoàn 270 được triệu tập đột xuất tại căn nhà lợp tranh nấp dưới dạng dầu sở nơi khu đội sơ tán Đồng chí thiếu tướng đứng ở vị trí chủ tọa tóc hối cua lúng đốm bạc giọng nói chậm rãi phàng phất vị mặn trầm mặt của một vùng biển miền trung Tân hình cao lớn của ông che khuất một phần tấm bản đồ chiến sự treo phía sau lưng sát vô phiền liếp Thỉnh thoảng bàn tay vạm vỡ của ông xòe ra Hoa sa lên tấm bản đồ rồi nắm chặt lại như thể đã bắt gọn được những gì xảy ra đằng sau các mũi tên vòng xanh đỏ. Như các đồng chí đã biết, Westmoreland đã đến Sài Gòn và những ngày hôm nay, chiến dịch năm mũi tên của hắn đã bắt đầu triển khai. Mũi thứ nhất đánh vào Củ Chi với lực lượng gần 1 vạn 2 quân Mỹ, mũi thứ hai chúng lao vào Bắc Sài Gòn với trên 1 vạn 6 quân, mũi thứ ba của Westmoreland được phóng vào Nam Phú Yên. Lực lượng gồm một vạn quân Mỹ, Bắc Trung Hy và Ngụy Sài Gòn. Mũi thứ tư đánh vọc Nam Quảng Ngãi. Mũi cuối cùng cũng là mũi mạnh nhất, ngâm cuồng nhất, gồm trên 20 tiểu đoàn được phóng vào Nam Bình Định. 5 mũi tên của Edmolen hợp thành một chiến lược phản công nhằm 5 mục tiêu lớn, cùng cố đô thị và các đường giao thông, tìm diệt chủ lực quân giải phóng kết hợp càn quét với Bình Định gom dân, đánh phá thu hẹp vùng giải phóng, và cuối cùng là để ngăn sự chi viện của miền Bắc cho sự nghiệp giải phóng miền Nam Đồng chí thiếu tướng ngừng lại, nét mặt lộ về xúc động. Ông quay nhìn tấm bản đồ, rồi nói với giọng trầm hơn. Các đồng chí ạ trong những ngày này, miền Nam của chúng ta, mà đặc biệt là những vùng nằm trong vùng trọng điểm nói trên, đang phải chịu đựng sự hy sinh tổn thất vô cùng nặng nề, khốc liệt. Bộ đội ta và nhân dân các địa phương đó đang chiến đấu hết sức ngoan cường, bảo vệ từng tất đất, bẻ gãy các cuộc càn quét, cương quyết đập tan ở mưu phản công chiến lược của Mỹ Ngụy Cả nước không thể dừng dưng cho bọn oét Mowland hoành hành. Chúng ta phải hành động khẩn cấp. Vĩnh Linh càng phải khẩn cấp hơn. Phải đồng lật tiến công trên khắp các mặt trận. Phải kéo mỏng 18 vạn quân Mỹ mà gần đửa triệu quân Ngụy ra. các đồng chí là trụ cột cho toàn mặt trận quản trị. Ông nhìn thẳng vào những người ngồi trước mặt, nắm chặt bàn tay lại, trống xuống bàn, nói trận từng tiếng. Cuộc thừa sức giữa ta và Mỹ đã bắt đầu bước vô giai đoạn quyết liệt. nhiệm vụ lớn, yêu cầu tầm nghĩ của chúng ta cũng phải lớn. Tổ chức cũng cần có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình. Trên thấy rằng với một cơ quan khu đội không thể nằm đương nổi yêu cầu chỉ huy của toàn địa bàn trong tình hình mới nên quyết định xác nhập khu đội với trung đoàn 270. Tôi tin các đồng chí ủng hộ quyết định đó. Nhưng ánh mắt bỗng cùng một lúc quay lại nhìn nhau. Đồng chí thiếu tướng ngồi xuống đưa mắt nhìn từng người ngồi trước mặt Ông biết rõ đây là những cán bộ yêu thú ngoan cường bao năm trời đối mặt với kẻ thù bên kia chiến tuyến. Đã một lòng trung thành tuyệt đối với đảng. Họ đã gắn bó cuộc đời với từng xóm, từng thôn, từng con đường lũy tre trên đất giới tuyến này và với những đơn vị họ lăn đột công tác. những công vị dự gắn bó thiết tha đó, họ có nghĩ gì khác trước quyết định này không? Khu đội trường đứng dậy đầu tiên. Báo cáo đồng chí thiếu tướng chúng tôi hết sức phấn khởi trước quyết định của cấp trên. Chúng tôi cũng thấy rõ tầm bác mới của cuộc chiến đấu trong Mỹ cứu nước, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ chúng ta phải nâng tầm suy nghĩ của mình lên cao hơn nữa. Chỉ xin được hỏi một vấn đề. Sau khi xác nhập rồi, tổ chức quân sự mới này được gọi là chi? Thiếu tướng khẽ mỉm cười. Có lẽ ông đã đọc được điều băn quan đằng sau câu hỏi đó. Ông rút một điếu thuốc, châm lửa rồi hỏi lại bằng một giọng thân mật. Theo đồng chí nên gọi là gì? Khu đội chừng lúng túng, ông nước mắt nhìn các cán bộ rồi cũng cười xòa cho có vẻ vô tư Báo cáo, theo tôi thì dù rằng Vĩnh Linh cũng là một đơn vị hành chính, tương đương với các tỉnh khác. Các tỉnh họ có tỉnh đội, ta cũng nên giữ lại cái khu đội. Thế còn các đồng chí bên 270? Trung đoàn trường 270 đứng dậy. Ông ta có dáng người thấp bé, cặp mắt nhỏ nhưng vành môi lại hơi to và có vẻ nặng nề. vành môi ấy cứ miếm lại hồi lâu như thể đánh đo, cân nhắc. Một lát ông mới ngập ngừng nói. Báo cáo thư tướng, Trung đoàn 270 là con đẻ của nhân dân Vĩnh Tinh. Tên tuổi nó gắn liền với một truyền thống chiến đấu xây dựng vô cùng vẻ vang trên đất giới tuyến. Tôi thấy không thể nào mất cái tên 270 được. Đồng chí thiếu tướng bỗng cười to một cách sảng khoái. Mấy cán bộ ngồi cạnh cũng khục khịch cười theo. Thiếu tướng gật gật mái đầu húi cua nói hóm hình. Vậy thì nên gọi khu đội 270 nhỉ? Cả phòng họp cùng rộ lên cười nhưng mà người nào cũng đỏ gai lên vì ngựa. Bí thư Đảng ủy khu vực có nước ra da đen bóng đôi mắt to và rất sáng khẽ lứt nhìn thiếu tướng rồi ông đứng dậy xin phép nói báo cao anh, tôi thấy vấn đề này có lẽ trên cứ cho chỉ thị tất nhiên, tất nhiên thiếu tướng gật đầu nhưng tôi muốn nghe ý kiến các đồng chí vâng, tôi thấy rằng trên mảnh đất này có lẽ mỗi ngọn cỏ lá cây đều có truyền thống vẻ vang của nó ý kiến của các đồng chí bên khu đội hai bên 270 đều rất giác đáng nhưng theo tôi Nếu nói có truyền thống thì không chi bằng hai tiếng vĩnh linh, còn có tên gọi nào xác đáng mà mất đi hai tiếng thiêng điên đó. Khu đội 270 thì nghe hài hước quá. Dù là khu đội 2270 thì truyền thống của nó cũng không tách khỏi cái nôi vĩnh linh được. Ý kiến của Bí thư Đảng ủy khu vực đã làm cho cả phòng họp xôn sao. Họ gật gồ, lắc đầu, ghé tay nhau nói nhỏ như quên mất trước mặt là vị đại diện bộ tổng. Riêng chỉ có chính trị viên khu đội Trần Chính là im lặng. Từ lúc bước vô cuộc họp tới nay, tậm chí anh luôn dài vò bứt dứt bởi những chuyến hàng tiếp tế cho cồn cỏ suốt ba đêm ni không ra tới đảo. Anh là người đặc, đặc trách phân công mảng này. Số người hy sinh trên tuyến đường biển ngày một tăng cao hơn nhiều so với số người hy sinh trên cồn cỏ. Lại thêm có những người bị bắt. Cụ thể những ai thì vẫn chưa xác nhận được. Những câu hỏi về nhiệm vụ hôm nay Và những câu hỏi về hậu quả mai sau luôn luôn đòi hỏi anh tìm cách trả đời. Yêu cầu của cách mạng ngày một lớn mà cũng chỉ đất này người này thôi. Chẳng ai đưa vai vô gánh giúp Sáng nay có một nhà báo đặt câu hỏi với anh. Với tư cách một người làm công tác chính trị xin đồng chí giải thích vì lẽ gì mà người dân ở đây lại có thể dám hy sinh lớn lao đến thế. Chân chính trả lời Có lẽ bởi vì Tổ quốc đã dành tất cả cho chúng tôi. Nên vĩnh Ninh chúng tôi cũng dành tất cả cho Tổ quốc. Xin lỗi, chúng tôi chưa thật rõ hết ý nghĩa của câu đó. Vâng, rồi đồng chí sẽ rõ. Chúng tôi không hề giữ lại cho bản thân mình chút gì. Chúng tôi đã sống hết mình. Sống hết mình không dễ đâu, đồng chí ạ. Đến trừ khi cuộc họp xoay sang về đặt tên cho cơ quan quân sự mới, Trần Chính chật nhớ lại câu trả lời đó. Trần Chính đưa mắt nhìn khắp lượt các thủ trưởng đang ngồi vòng quanh những chiếc bàn. Cũng may, Những chức bản đã được kê thành vòng tròn Để mọi người có thể nhìn thẳng vào nhau Hiểu thấu nhau Trần Chính cũng hiểu Còn có những chi đó lấp ló đằng sau gáy những tên gọi kia Truyền thống ư Chỉ là một cách nói Cơ quan mới này rồi ai sẽ làm thủ tướng Ai thủ phó Nếu để tên 270 Thì ban chỉ huy 270 sẽ tự coi mình là chủ Ngược lại để tên khu đội cũng vậy thôi Nghĩ chi cùng Sinh ra cái tên Nghĩa là dành riêng cho mình ít ra cũng một tiếng gọi Còn như đội thuyền ra biển gặp tai nạn thì đến mảnh ván cũng chẳng còn nguyên. Thậm chí cả cái tin hy sinh hay bị bắt cũng không gian gửi về chính xác được. Những tùy tù thủ đó, những người dân bình thường đó đã sống hết mình vì cồn cỏ, vì cách mạng. Truyền thống đó chỉ có biển mới mong sánh tay. Trần chính đứng dậy sau cùng, giọng từ tốn. Thưa đồng chí thiếu tướng, thưa các đồng chí, tôi thấy rằng khi tổ chức đã lớn hơn thì tên gọi cũng phải lớn hơn. Nhưng lớn như thế nào sức mạnh của tổ chức không phải là phép tính cộng vì giữ mà cái tên cũng không nhất thiết phải gộp lại dài ra thiếu tướng gần đầu giờ đứng dậy dội tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn nét mặt ông bỗng Trang Nghiêm các đồng chí chúng ta không bao giờ được quyền lãng quên những truyền thống vô cùngan liệt mà ta đã đắp lên bằng bao nhiêu mồ hôi sương máu chúng ta sẽ phải sống chiến đấu để giữ gìn để vô nắp thêm cho truyền thống đó ngay càng vẻ vang nhưng có một điều chúng ta không thể tự trói mình trong khái niệm truyền thống chủ nghĩa cách mạng là sự đi lên không ngừng từ hỏi rồi đây khi nhà nước được đồng lập thống nhất có ai đòi hỏi phải giữ mãi miền Bắc miền Nam như hiện nay không chúng ta qua đòi hỏi phải giữ mãi cái khu vực Vĩnh Linh với địa bàn chưa đầy một huyện số dân chưa tới 8 bản người này mà đi lên xã hội chủ nghĩa không điểm thứ hai chúng ta đừng bao giờ tách cái truyền thống của đơn vị mình bộ phận mình ra khỏi truyền thống chung của dân tộc của đất nước đồng chí Bí thư Đảng ủy khu vực lúc nãy nói có ý đúng Dù là khu đội hay là 270, thì truyền thống đó cũng nằm trong chức nôi Vĩnh Linh. Nhưng còn Vĩnh Linh thì sao? Vĩnh Linh có thể tồn tại một mình được không? Nếu không có sự hy sinh lất lao của cả nước. Cho nên theo tôi, truyền thống là máu chứ không phải là tên, là tình yêu chứ không phải là lễ cưới, là sự vươn tới không ngừng chứ không phải là cái nhà bảo tàng rào kín bốn bên. Và muốn giữ được truyền thống của mình, xây thêm truyền thống của mình, thì trước hết, hãy quên cái mình đi. Thiếu tướng ngừng lại một chút nhưng để nén xúc động, giọng ông lắng hẳn xuống Các đồng chí nên nghĩ nhiều đến điều này. Có phải mới đủ sức hoàn thành nhiệm vụ mới. Mai kia có lệnh điều tiểu đoàn 47 của các đồng chí qua bên kia xong chiến đấu. Có thông không? Hay nghĩ rằng bộ đồ địa phương thì chỉ để bảo vệ địa phương? Không. Chiến đấu giải phóng miền Nam chính là một cách bảo vệ tích cực nhất miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Cả miền Bắc đang lên đường. Vinh Linh phải là người đi sớm nhất. Chúng ta hãy hiến dân hết. Đừng nối tiếc một cái gì đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Bây giờ tôi xin nói rõ quyết định của bộ, sát nhập 270 với khu đội, thành lập bộ tư lệnh Vĩnh Linh. Bộ và quân khu sẽ nghiên cứu bổ sung thêm cán bộ, vào tăng cường cho các đồng chí. Cả phòng họp gần như nín thở, những ánh mắt xúc động, và sao xuyến ngận lên nhìn thiếu tướng. Một lúc sau, bí thư đàng ủy khu vực đứng dậy, giọng rắn ròi. Chúng tôi hết sức xúc động và thấm thiế, được nghe những lời của đồng chí. Chúng tôi xin được hỏi. Bao giờ thì trên cho phép đơn vị địa phương Vĩnh Linh xuất kích quạt sông. Thiếu tướng mỉm cười tiên cậy. Ông nói to, sảng khoái. <cười> Xin trả lời ngay, đã có chỉ thị cho dây 47 lên đường. Đây, các đồng chí nghe. Tất cả những ánh mắt trong phòng họp cùng sáng lên Những dáng người như trộm tới xích gần bên thiếu tướng. Vậy là đã gần trọn 8 tháng tuổi quân. Người ta cứ gọi mình là bộ đội xóm. Mà đúng thôi. Nhập ngũ, hành quân, tập luyện. Loan quanh vẫn không ra khỏi cái đồi đất đỏ khu đông này. Cũng có cái vui, mà cũng có cái chán. Thà gian đi thiệt xa, đi cho biệt trăm biệt tích. Xứng đáng cái tiếng ra đi. Đằng này mở mắt ra là thấy khe tre, vườn mít nương trẻ. Nhìn vườn ai cũng nghĩ giống vườn mình, nhớ chết đi được. Đợt giáp mùa ni kéo dài đã hơn tuần lễ. Bố có đau dạ dày không? Hôm ni chủ nhật răng lại có tiếng trống trường. À, hết học kỳ rồi. Chắc là các thầy bắt học nhồi, học nhét đó. Ở gần cái trường cấp 2 ni thiệt khổ, mỗi ngày bốn bận nghe trống rội tùng tùng, tim mình cứ rung lên. Trung mày ơi, đi đâu cả rồi? Thằng mậu đạt, con thú ba, thằng xuân tróng. Lợi úp mặt lên cuốn nhật ký, mắt nhắm nghiền. Từ ngày vô bộ đội, lợi cố giữ cho mình nếp ghi nhật ký. Thói quen này anh có từ dạ mới lên học cấp 3. Hôm nhập ngũ, Lợi xếp hết sách vở vào chiếc tủ Khóa cửa cẩn thận Chỉ mang theo mấy cuốn sổ tặng phẩm để làm nhật ký Thời gian đầu gần như ngày nào Anh cũng ghi Nhưng đến tháng thứ ba, thứ tư Đã thưa ra, vài ba ngày một lần mở sổ Rồi dần dần hàng tuần anh mới ngó tới một lần Những thử thách xô bồ Dữ dội của đời lính Tưởng như quá sức chịu đựng đối với một anh học trò Mạnh khẳng như lợi Mệt mỏi khiến mắt anh lúc nào Cũng díp lại trực ngủ Đặc biệt là từ ngày được điều đi học lớp chính trinh sát ni Lời gần như quên bẵng cuốn nhật ký. Khoa mục dồn ép trên thúc nhau trong mấy tháng tập huấn cấp tốc, khiến đầu óc chân tay lợi lúc nào cũng đau đớn dã rời. Tuần vừa rồi mưa to không ra thao trường được, lại học võ thuật ở sân kho hợp tác. Cứ tưởng khoa mục này hấp dẫn thú vị hơn hay ít ra cũng sạch sẽ hơn, nhưng đêm lăn lộn ngoài ruộng nước, bò trườn dưới những độn thép gai, ai ngờ đây lại là môn hóc bổ nhất, lắm bữa lợi hoa cả mắt tai ù tịt, choáng váng ngã vật ra giữa đệ. Chân tay run như ngửi lên cơn sốt Đến mức đó thì thiết chi tới ghi chép nữa Sáng ly chủ nhật Một chủ nhật duy nhất trong hai tháng tập huấn Đơn vị được phép nghỉ ngơi hoàn toàn Lợi ngủ ly bì từ chập tối hôm qua Cho tới khi mở mắt chui ra khỏi hầm Thì mới hay Gia đình chủ nhà đã đi làm đâu lông lắm rồi Anh vặn người Vươn vai Các khớp xương kêu răng rắc Rồi lại đứng thờ người ra giữa sân một chặt Tính mãi không biết nên làm chi cho hết ngày chủ nhật này Cuối cùng anh chặt lưỡi khom người trui trở vô hầm. Thôi, cứ ngủ khoeo cho sướng. Nhưng nằm mãi, chẳng ngủ thêm được, Lợi lại ngồi dậy. Một hồi trống trường rội tới, đất trong hầm rơi lạc rạc. Lợi bỗng thấy bần thần. Anh bật diêm đốt ngọn đèn dầu lên, cùa tay vô bà lô con cóc lấy cuốn sổ. Lâu lắm rồi, mới đụng tới nó đây. Nhưng vừa viết đến những tên bạn bè trong lớp, Lợi bỗng thấy nét bút như díu lại. Anh úp mặt lên cuốn nhật ký, nhắm nghiền mắt như cố ghiềm chặt một nỗi khát khao. Biết khi nào mới nhìn lại được những khuôn mặt ấy. Giờ đi chắc chúng nó đang đắc chí ngồi trên chiếc ghế giảng đường đại học, góp nhặt mỗi ngày thêm dăm ba chữ. Còn mình thì chạy bò, vật lộn và cứ giữ bơi dần, vơi dần từ thói quen ghi nhật ký đến sự mơ mộng bâng quân của tuổi học sinh. Rồi dăm ba năm nữa, 20 15 năm nữa gặp lại nhau sẽ nhìn rau răng đây. Một học sinh loại giỏi tần diễn như mình Có khó khăn chi cái bằng đại học Chúng nó chắc cũng biết điều đó Nhưng liệu chúng nó có biết cho đến ngày gặp nhau không Tự dưng Lợi thấy ói lên một nỗi ghen tức rất trẻ con Anh ngồi vùng dậy gấp dập bốn sổ ném vô ba lô Thổi phụt ngọn đèn rồi chui ra ngoài Anh lại vươn vai Vặn lưng lắc lắc đầu Thôi quên đi quên hết đi Nghĩ lắm nó chóng già Hãy quên hết đi Lợi ngước đầu nhìn trời Mưa đã ngớt từ đêm qua, bầu trời hôm nay có cao thêm hơn một chút, gió vẫn thổi tê tê, những mảng mây mỏng dần, mỏng dần rồi nát ra như khói vất vờ bay. Một tố phản lực cánh đuôi nhau bay chéo từ phía Vĩnh Sơn ra biển, lợi nghiêng đầu nhìn nó, bọn hy cũng không có chủ nhật, chắc chắn thằng lái sẽ đếm lần cất bom xuống nước mình để tính năm tháng cuộc đời sân lược vĩnh chinh. Chà, cơ một vết khắc, thời gian các vô trí nhớ nó là bao nhiêu máu của dân mình. Ba chất phản lực bay qua đầu nợ, thẳng ra biển rồi bất ngờ vòng quạp trở lại. Đúng là bọn ni không khi nào chịu ưa một sự bình thản. Với nó, cái chi cũng phải giật gân, hấp dẫn và bất ngờ. Lợi mới kịp thoái nghĩ có vậy, thì chiếc máy bay đi đầu đã đâm chéo xuống trước mặt. Những âm thanh sắc nhọn đến gai người khoan xoáy vô tay lợi. Tiếng nổ rung giật mái nhà. Lợi nhảy phốc xuống miệng hầm. Bom cắt chéo trên đầu reo, reo. Mặt đất Đất rơi rào rào bốn phía. Gần lắm rồi. Lợi nhào ra sân, khói đen đặc ùn ùn đùn lên từ xóm nhà phía sau nương sắn, môi cháy và nồng khét lệt. bom đã ném vô dựa thôn không biết có ai can tri không? Lợi cắm đầu nhằm phía đụn khói mà chạy. Bỗng lợi xứng lại. Tiếng khóc. Có người chết à? Nghe coi. Có tiếng khóc trẻ con. Ồ, rất nhiều trẻ con. Thôi đúng rồi, trường mẫu giáo. Hai chân lợi quính lại chạy siêu vẹo. Một lũ tre tránh ngang trước mặt. Nhiều cây gãy gục, bật rễ lên từng tảng. Tiếng khóc nháo nhát chéo chồng phía bên kia. lời chạy ngược chạy xuôi vẫn không tìm ra chỗ để vượt. Tiếng máy bay, bay vòng trời lại. Trời ơi, chúng nó chưa tỏa mãn ư. lời chui đầu vô một lỗ nhỏ giữa hai cây tre gãy. gai tre xé tược áo, máu dướm trên bà vai. Mặc lợi nhắm mắt thu người Lao này, lao. Khói trùm kín đặc cả khu vườn nhà mẫu giáo, trong màn khói nồng đặc, tiếng khóc ngặt hơi, loáng thoáng bóng những thanh niên, súng khoác chéo sau lưng, chạy nháo nhát. Chắc là dân quân tới cứu, lợi nhà vô, anh gặp ngay hai đứa bé gái ôm lấy nhau bò giữa sân, anh gặp người xuống bế thốc cả hai đen kẹp vô hai sườn mà chạy. Cô giáo chúng nó đâu? có những tiếng kêu viết trước mặt, lợi lao sầm về hướng đó, một đoạn bom nổ sau lưng, lợi ngã chuối. Cùng mày chúng nó ném chật mục tiêu Bọn trẻ gần như không đủ hơi để khóc nữa lại lồm cồm đứng dậy Lại sốc hai đứa bé lên, chạy Bỗng anh đâm sầm vô một người Cả hai cùng kêu lên rồi sững ra Loáng một tí anh đã nhận ra Mớ tóc xóa bồn nhùng che lấp mặt Cha cô giáo đây Anh giận dữ hết lên Cô giáo phải không? Chạy đi đâu mà bỏ các em hả? Người con gái ngớ ra Cặp môi cứng khô lại Nước mắt còn ràn dùa hai hàng mi dày Lợi bỗng thấy trột dạ Như người con gái đã vội cúi xuống ôm choàng lấy một em trong tay nợi, giọng khàn đặc Anh cháu út xin một cháu Cả hai cùng bế thốc, các cháu lên và lao đi Đến bờ hào, cô giáo nhảy xuống nước Bọn trẻ ngồi lố nhố dưới lòng hào Cô cùa tay lần mặt từng đứa Hoa đâu? Mai Vy? Ừ, Thu Yến đâu con? Cô bé tóc bằng hoe đứng ở tít đầu kia kêu, kêu tướng lên Con đây, con đây mà, mạ bò con, mạ bỏ con Cô giáo chạy đến nghẹn giọng Đâu có Mạ không bỏ, mà đang bắn bó cho bạn Kim Ừ, mạ thuấn quên con Lại mấy đứa con trai đứng phía đầu này Cũng léo nhéo Con chạy một mình ra đây Con trai với chú dân quân, mạ thuấn quên con Cô giáo linh quính quay ngược quay xuôi Không mà, mạ không quên đứa nào hết Ừ thì mạ xin lỗi Nào lau mặt đi, xì mũi đi con Lợi như đứng chôn chân trên bờ hào sừng sốt Làm răng lại có lối xưng hô kỳ cục như vậy Hay là cô giáo ni đã có con thiệt rồi Vô lý, cô còn trẻ lắm Mấy dân quân biến đi từ lúc nào tốt máy bay có lẽ đã thỏa mãn với chiến tích của nó nên sau vài vòng bay lượn đã hối đuôi nhau cút thẳng bọn chạy tự động lau sạch mặt mũi đứng nép lại sát nhau cô giáo đi đến từng đứa vén đóc sửa từng khuy áo Lợi cứ đứng lì ra trên bờ đất mà nhìn bất ngờ cô giáo quay lại đôi mắt đã khô nước mắt đen lay đáy thoáng như gợn một nét buồn rất trẻ trung chiếc cầm nhỏ nhắn thu ngắn dưới đôi má tròn cân đối Mớ tóc xòa ra Dính bếp mồ hôi và đất Lời ân hận vì công mắng lúc nãy Nhưng anh thấy cũng chưa phải lúc để xin lỗi Út cảm ơn anh lắm Không có thì Cô gái thở dài Rồi hai mi mắt dài đen thẫm khẽ sập lại Cô hơi cúi xuống Ngón chân không dép di di lên bờ hào Vài hạt đất rơi lạc giặc Giữa con cô là đứa nào Hỏi xong lợi bỗng thấy mình vô duyên hết sức Cô giáo bật lên tiếng cười Cặp má đang tái nhợt bỗng rực lên một màu hồng, bối rối. Cô ngước lên, cả mắt lay láy nụ cười đầu tiên sau những lọt bom khủng khiếp đã mở rộng vành môi khô, lộ ra những hạt trắng lấp lánh. Đó, tất cả là con út đó anh nè. Nói xong cô giáo giữ nguyên nụ cười ấy, quay lại bọn trẻ. Các con chào chú bộ đội đi. Những đôi mắt tròn xoe cùng chớp chớp, miệng lắp bắp lý nhí. Cả nơi vẫn chưa thật hoàn hồn sau những tiếng nổ của bom, nhưng không đứa nào quên lời mạ vừa nhắc. Tiếng chào rời rạc nhõm nhẽo, "Chú ạ, chào chú bộ đội." Lợi mỉm cười gật đầu rồi hỏi lại, "Có cháu nào bị thương không?" Bạn trẻ quay lại ngó nhau, hình như chúng chưa hiểu bị thương là chi, nhưng có mấy đứa vẫn nghẹn miệng cười đáp lại, "Không, không thương đứa nào ạ." "Rớ mà cô giáo của các cháu lại bị thương đó, các cháu có thấy không?" Những cả mắt tròn xoay cùng một lúc quay lại ngó cô giáo lơ láo. Cô cũng lúng túng ngó ngược coi xuôi rồi ngước lên lợi bối rối. Cái cháu không thấy máu đằng sau chân cô đó xăng. Cô giáo mội kiễng chân ngoái lôi, coi ống quần sẵn cao tận đầu gối, một vệt máu to như con đỉa khô cứng, sẫm đen, hành dọc bắp chân. Bọn trẻ léo nhéo, mà, mà thương rồi. Cô giáo mở rộng nụ cười, giang tay, ôm troàng những mớ tóc dối bù bệt đất, cặp mi dày chớp ngược lên phía lợi. Chú ấy nói chơi đó, mà không thương đâu. Có chuối nói mạ thương Ừ chuối nói mạ thương nhưng mạ không thương Bóng cặp môi cô mím bội lại Đôi vành tay đỏ ống lên Lợi có bối rối không kém Anh quay ngoắt đi Chân bước mau Rồi anh hơi nghiêng đầu ngó lại Bắt gặp đôi mi dày đang chớp theo mình Anh nói to Giọng có vẻ như vô tình Mạ không thương thì thôi vậy Lợi vừa về đến hầm Thì đã nghe tiếng bước chân huỳnh huỳnh của thằng Thái chạy đến Cổ nói gầm gừ lý nhí Anh Lợi đi mô về Đi chơi Chính trị viên tìm hoài không thấy Lợi hỏi vội vã Có chuyện chi giữa Nó biết lời chui ra khỏi hầm phóng vù lên nhà ban chỉ huy Chính trị viên lịch vừa non thấy Lợi đã gọi dối giết Lợi lợi lợi vô đây mau lên lời chạy tới thở hồn hện Báo cáo Mình đi mua về đó hả Rồi không đợi lợi báo cáo Lịch chụp lấy vai lợi kéo áo Sọc vô nhà Lợi chưa kịp hiểu ra điều chi thì chính trị viên nó buông tay ra. Quay vô, mở tung nắp chức hòm đạn 37 ly, lật xáo lung tung, miệng cào nhào. Của tao để đây đứa nào lấy rồi ha? Lợi định hỏi nhưng thấy không tiện, anh đứng im coi. tấm lưng to bẻ như tấm phản nằm của lịch cứ lom khom, loay hoay, khiến Lợi phải bật cười. Ông ấy là dân bên kia tuyến, đi bộ đội từ thời chống Pháp. Hòa bình, tập kết ra, truyền về làm đội trưởng... Một đội sản xuất của nông trường biến hải Người non như vậy mà Nghe nói làm kinh tế cử lắm Bất giác lợi nhớ tới rừng cao su sum xuê rậm rạp Ở đồi trước cửa nhà mình Bom đã phạt đi khá nhiều Những người chủ của nó Cũng đã ra đi khá đông Không biết rồi nông trường ấy Sẽ tồn tại cách chi Ồ đây rồi Lịch kêu toán lên Cái ông quý ni quá quắt Cứ bỏ trồng bọt chéo lên của người ta nghe nhắc đến đại đội trưởng lợi bột miệng. Thủ trưởng quý đi đâu rồi à? Hắn đi địa hình trước. Địa hình nào ạ? Chính trị viên? Ờ. Lịch ngước lên ngó lợi dối như chợt nhớ ra là mình vừa hới lộ một điều bí mật. Ách ngoạc miệng cười. Mi hỏi làm chi? Chứ nó làm cái ni cho tao đã. Chính trị viên căng rộng ra trước mặt. Một tấm giấy croquis. Rồi bảo lợi. Báo tường đây. Mỹ giỏi văn lắm phải không? Giữa thì vẽ cho tao cái đầu đề cho đẹp, trang trí cho thịt khéo, được không? Lợi suýt mật cười. Giỏi văn chứ có giỏi vẽ đâu. Ai cũng cứ tưởng giỏi văn là cái gì cũng làm được. Hôm nọ họp chi bộ đại đội trường quý bảo. Thằng Lợi, nghe nói Mí giỏi văn, thử cắt rắn cho tao hai câu khẩu hiệu ở hội trường nha. Trung đội trưởng thì nói. Nì. Cậu sáng tác cho bên mình một bài hát để tham gia với đại đội. Cậu giỏi văn thì phải cố làm cho hay vào. Chính chị Vinh Lịch ngắm nghĩa tờ giấy trắng rồi gật gù một cách tự nhiên. Mì nghĩ giúp tao cái đề tiến lên hay tuổi trẻ? À, sắp đến ngày mùng 3 tháng 2 rồi. Hay ta đề dân đảng được không? Lợi nhíu mày nghĩ nhanh. Mấy tiếng đó vừa khô khan lại chung trung quá. những nói ra e sợ thủ trưởng phần lòng. lời đang trần trừ ngần ngừ Thì chính trị viên đã nói toàn ra, rằng, hai mi thấy nó mòn quá, dạ, ờ, tao cũng nghĩ vậy, giữa thì tùy mi, nghĩ rằng đó cho hay, nhưng phải cháy vô ý nghĩa chính trị nghe chưa, chiến đấu, đáng đảng, hy sinh quên mình, đó, đã ý nó như vậy, rồi vẽ đi, màu chỗ kia, xanh đỏ tím vàng đủ hết, tao mới xin trên câu lạc bộ về đó, chứ tao phải đi họp đây, nói chưa dứt câu, lịch đất lật đật đứng dậy. Hoàng Đức sắc cốt qua vai, rồi khom người chui ra khỏi mái tranh. Đến giữa sân, anh quay lại nháy mắt nói: "Chiều có hi sinh ngày chủ nhật nhé, tao họ về sẽ nói riêng cho Mi một điều hết sức hay." Lợi vội vàng hỏi theo: "Nói trừ đi tổ trưởng, không không, tao không dạy." Tấm lưng teo bẹ của Lịch Khoát nhanh ra bụi chuối, mang theo cả tiếng cười hề hề ra tít ngoài ngõ xa. Lợi ngồi trước tấm giấy karaoke, mặt ra như một thí sinh cắn bút trước đề ra hóc búa, chiến đấu Hy sinh quên mình, mấy tiếng đó ai chẳng nói như cơm bữa, riêng người lính có suy nghĩ nào khác không? Ừ, giá như có một cái tên thực tế hơn một chút với tâm tư người chiến sĩ thì thú quá. Thở lục lại coi, 8 tháng tuổi quân mình đã trải qua được những tâm tư chi? Hoà đầu là nỗi nhớ, nỗi nhớ cứ trụm lại, tan ra, vơi đầy như nước thủy triều. Nhớ bố, nhớ vườn, nhớ người anh mới hy sinh, nhớ chị dâu lận đận. Rồi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các thầy, nhớ những đứa bạn. Chào ôi, có lẽ tài sản lớn nhất của một đời người ta không chi giàu hơn là nỗi nhớ. Nhưng nhớ thì có ích chi, vậy thì quên. Quên từ xa đến gần, quên cái vị ngọt như mật của mùa mít chín, quên cái ngọn đèn vàng đột trên mâm gỗ, quên cái tổng trường 16 bậc đá ong, quên cả đám cỏ gà rậm dịt trên lối vô vườn thực nghiệp. Nhưng mà quên răng nổi, mới hay khi cố quên lại là khi nhớ nhiều nhất. Mà coi bắt các chiến sĩ phải quên những kỷ niệm ấu tơ đâu. Người ta nói quên mình kia mà. Rõ rồi, nghĩa là quên cái riêng đi để mà nhớ tất cả. Lần thần quá, răng lại cứ nhớ với quên hoài vậy Chiến đấu, hy sinh quên mình, dâng đảng. cha khó quá trời. lại bỏ cái bút chì xuống bàn giấy, khó người bước ra sân. Quen tác phòng cũ anh lại vươn vai vặn lưng. Gần trưa rồi mà nhân dân đi làm đồng vẫn chưa ai về. Xóm thôn vắng lạng quá. Lại vô tình nhớ đến bọn trẻ lớp mẫu giáo, chờ chắc đã hoàn hồn, giễu rít mỗ hát quanh cái cô giáo có mớ tóc lòa xòa và cặp mi đánh nhánh ấy. Anh lại nghĩ lần thần. Có lẽ trên đời này cái nghề dạy trẻ con là khổ nhất, mà mất sớm, lợi sống với bố, quen điên tĩnh trong một căn nhà xa xóm, mỗi lần nhà có dỗ, lợi rất cực vì đám trẻ con, chị Thền, chị Thảo, nó cứ vòi vĩnh kéo nhéo, giành nhau quát tháo rồi lại đuổi nhau chạy thình thịch, rồi vấp rồi ngã rồi khóc ré lên. Lợi phải quát hết đứa này Dỗ dành đứa khác khàn cả tiếng Ừ, dâng có người là chọn nghề dạy trẻ hả Mà ngộ quá Bọn trẻ lại gọi cô ta làm mạ Mà cô ấy chẳng ngượng chút nào Hay cô ta lấy đó làm hạnh phúc Ừ, có thể lắm Có người đè ra con đàn con nũ mà vô phúc Vẫn hoàn vô phúc Đằng ni chưa chắc đã có chồng mà vẫn một đàn con díu dít Thích thiệt Hóa ra trong bất cứ công việc nào cũng có hạnh phúc Miết là phải thiệt lòng yêu nó Hiểu nó, tận tâm hết mình về nó Giữa còn đối với người chiến sĩ thì rằng Ờ, phải rồi, chiến đấu hy sinh quên mình, dâng đảng Tất cả đều là hạnh phúc của ấy lính Hay hay, nỗi nhớ cũng là hạnh phúc Khối người sống chết một đời mà chẳng còn lại cái chi để nhớ Chúng thiệt rồi, cảm ơn cô giáo Lời viết, vẽ, tẩy xóa mài miết say xưa Đến lúc trời tối mịt lúc nào không biết Có lẽ suốt 8 tháng qua đây là lần đầu tiên anh được trở về với trang giấy Được suy nghĩ trong niềm cảm xúc giặt rào không dứt Thoạt đầu anh viết phát bằng bút chì hai chữ hạnh phúc chéo từ trái trách lên góc vài tờ giấy. Rồi anh vẽ hình một chiến sĩ dương cao khẩu trung liên RBD. Một chiếc máy bay nhào xuống, phải cho nó phụt lửa. Nghĩ giữa lời này quệt lên cuối đuôi nó mấy vệt màu đỏ sẫm. Anh dừng lại ngắm nghĩa và cảm thấy bất giấc. Nếu chỉ thế này e quá khô khăn. Nghĩ một tí lời phát ngang dưới chân chiến sĩ một nét bút lượn tượng trưng cho bờ hào. Anh lại nghĩ đến đôi mi dài đen nhánh của cô giáo nọ. Anh vẽ một khuôn mặt tròn, mái tóc lòa xòa trên vai, dáng người nhỏ nhắn, đôi tay răng rộng về phía trước, ôm lấy đầu mấy đứa trẻ. Nếu vẽ vài đứa thì e họ lầm đây là người mẹ thiệt. Phải vẽ thêm vài đứa nữa, càng đông trẻ con càng tốt. Tất cả những con mắt tròn xoe ngước lên ngó cô gái. Cô gái thì ngước lên anh chiến sĩ. Anh chiến sĩ lại nhìn thẳng vua máy bay Mỹ. Lợi mím chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh tẩy xóa, lại tô, nét vẽ cứ rõ dần Anh dồn hết tâm lực vô chức bút sắt Kẻ ngược từng sợi lông mi đen thẫm Đôi mắt của một người hạnh phúc đây Tài anh nóng dần Lợi bắt được quả tang một ý nghĩ chợt lóe qua đầu Chạy lan khắp da thịt Anh ngắt đầu cố xua đuổi nó đi Trời tối mịt Chính trị viên lịch vừa thui vô nhà Đã vứt chức sắc cốt qua giường rồi nhào lên bàn của lợi Anh nâng tờ karaoke còn óng ánh Vết bột màu lên ngắm nghía Đôi lông mày rậm như hai bệt than Nhíu lại một cách quá đáng Lợi hồi hộp gần như nín thở. Liệu ông ấy có thông cảm cho mình không? Khéo không công nào cả một ngày chủ nhật vứt bén. Bất ngờ đôi mày của chính trị viên dõi ra, dõi ra. Khuôn mặt sần sùi những vết trái nắng bỗng rạng rỡ không ngờ. Chính trị viên quay sang ngó thẳng vô lợi. Rồi đồn ngột ôm choàng lấy vai anh lắc mạnh. Giỏi, mi thiệt giỏi quá trời đó lợi à. lời xúc động đến trực trào nước mắt. Anh áp mặt xuống bàn, hơi lạnh ngấm vào da, tê mê. Gia đình chủ nhà cũng súng vô coi Có tiếng chật lưỡi, tiếng suýt xoa cha khéo tiệt, khéo hung Có cả tiếng cười khúc khích của cô gái Con nhà chủ Lợi vẫn cứ úp mặt, một cơn mệt mỏi Bất chật ùa đến làm anh xây sầm mặt mũi Lịch lắc mạnh vai anh Mì ăn cơm chưa? Chưa thì tôi chết để tao Lợi nói vội vã Không, tôi không ăn đâu thủ trưởng ạ Nói rồi lợi viện lấy thành bàn đứng dậy Anh đi tranh vinh từng bước qua chiếc giường với đầu hè rồi nằm xoài xuống đó Đúng là anh bị đói nữa Nhưng nhạt miệng quá không muốn ăn Lời loang thoáng nghe như có tiếng trẻ con khóc Chết thiệt Giang tự dưng mình lại nghĩ nhiều đến cái lớp mẫu giáo ấy dứa Nhưng không Tiếng trẻ con khóc thiệt Rồi có tiếng bức chân lạch bạch ngoài sân Bà chủ nhà hỏi Ờ hay đi đâu tối tăm giữa thím Có tiếng đáp Qua người ta bộ đội đây không bác Tiếng ngồm ồm của chính trị viên hỏi vọng ra Giang đó chị Đáp Dạ cái vết thương của cháu nó sưng Cháu nó sốt quá thủ trường ạ Nài tiếng bà chủ nhà. Trời đất đứa nào bị thương. Dạ con Kim tôi Lợi mở bừng mắt. Kim, Kim nào nghe quen vậy? Ờ, nhớ rồi. Lợi nhớ cô gái ấy, nói như van. Không, mà không bỏ con, mà đang băng bó cho bạn Kim. Lợi ngồi choàng dậy, người ta đang súm xích quanh đứa nhỏ. Anh y tá ở nhà sau cũng vừa chạy vô. Họ loay hoay, liếu diếu. Bỗng đứa bé kêu thét lên. Không, không, đau, đau con. Người mẹ rỗ rành, im nào, để trúi rửa cho, thay băng cho. Không, thay, đâu Kim, con phải nghe chứ, thay băng cho khỏi đau chứ. Không, đứa bé hét lên rồi dãy bật tay người y tá. Bà mẹ hốt hoảng ôm ghế nó vô lòng, miệng méo máu. Này, kim của mạng ngoan nào, đừng khóc nào, đừng khóc mà thằng Mỹ nó lại tới nào. Thằng Mỹ hè, cha thằng Mỹ. Một nỗi xót xa, xa, ứa lên cổ lợi. Cái thời ông ma bị đã qua rồi, bữa ni người ta lại đưa thằng Mỹ ra để dọa con nít. Khổ chưa? Đứa bé vẫn hét. Không, không băng Bà mẹ cấu tiết hết trở lại Không để nhiễm trùng, chết thằng cha mi hả Đứa bé khiếp ví im lặng Rồi dên dị văn lơn Mạ thuấn tê, mạ thuấn băng không đâu Ờ, để trước bộ đội băng xong mà sẽ bống đi mạ thuấn Không, không, mạ thuấn băng tê Người mẹ trực trào nước mắt Vừa lúc đó một giáo người nhỏ nhắn Choàng chiếc áo mưa màu xanh lơ bước vụt vô nhà lời chưa kịp nhận ra Thì người mẹ đã kêu lên Ui cha, thiệt may, cô thuấn đây rồi Đám đông cùng cụ lên Ngạc nhiên ngó cô gái Chào lao sao Cô gái dạ khẽ một tiếng rồi lướt mội vu chỗ đứa bé Con kim đã trông thấy cô Mặt nó dạng lên Nhưng có lẽ vì đau quá Nó không gieo lên được Miệng nó chỉ hơi mỉm cười Khe khẽ gọi Mạ Mà... Cô gái cúi xuống vòng tay ôm choàng lấy nó Người nó to và nặng quá Cô gái lệ mễ đi lại trước ghế băng Và ngồi xuống đó Đặt con kim lên hai đùi của mình Đoạn cô ngước lên bảo anh y tá Anh thay băng giúp cháu Anh y tá vẫn chưa hết ngờ ngác Ngó con kim Lại ngó cô giáo trẻ Đột nhiên anh tùm tìm cười Lọt xoạt từ trong túi ra những tanh Kéo cồn Bà chủ nhà thở dài hỏi cô gái Ra cô nghe được tiếng cháu gọi hay sao bà tới Cô gái mỉm cười Rồi quay qua nói với mẹ con kim Ăn cơm tối xong Út chạy qua thăm cháu ngay Nghe nói nó bị sốt thì bồng lên đây Út mới vội chạy đi Ồ, cô vất vả vì các cháu quá. Lúc sáng nghe bom nổ ở phía xóm mình, bọn tôi hết cả hồn, chạy từ ngoài đồng về tới nơi thì mọi việc đã xong xuôi. Thiệt ơn cô quá. Cô gái lại mỉm cười, cặp mi dày, đen thẫm, khẽ chớp chớp. Cũng may có một anh bộ đội chạy tới giúp. Cái dòng ngồm mồm của chính trị viên lại trồm lên. Ừ, bộ đội nào? Dạ, cháu không biết tên. Cái anh chi người cao cao, hơi gầy, mắt hơi dài dài. Lợi suýt bật cười Anh lẹ vội ra đằng cửa hè bước mau Ở trong chính trị viên kêu toán lên Thôi rồi, dứa thì đúng nó rồi Trạch trì nó vẽ Nói rồi Lịch chạy vội qua giường Nhưng lời đã chuồn ra chức lán của anh y tá phía sau Lịch đuổi kịp Đôi tay vạm vỡ trục lên vai lợi Mặt lợi đỏ gây lên Lịch kéo lợi vô ngồi xuống tấm ván trong lán y tá Giọng anh đầy xúc động Cậu khá đó Mai tao phải cho cả đơn vị học tập Lợi kêu dối giết Ây, chết đừng thủ trưởng Đừng là răng. việc mi làm thì cũng chưa có chi ghê gớm, nhưng cái ý nghĩ của mi thì cần phải để cho nhiều người cùng nghĩ, rằng là hạnh phúc. Ờ, một cô giáo trẻ đã sống hết lòng vì bọn trẻ, giữ là có được cả một đàn con, còn người chiến sĩ chúng ta, chiến đấu không tiếc xương máu mình cho tất cả, người chiến sĩ đó phải có tất cả, đúng không? Dạ, nhưng tổ trưởng đừng nhắc chi em cả. Ờ giữa thì cũng chưa tốt, không dám cho người khác biết cái suy nghĩ của mình giữa là khiêm tốn hả? Không phải đâu. Ông này cứ tưởng bô bô dứa, hóa ra cũng lý luận ra cho. Lợi thoáng như vậy rồi nói lạng. Khi sáng, thủ trường hứa chi nhớ không? À, ừ. Lịch hơi cúi đầu, ngật gù, dù bất ngờ anh ngẩn lên, ngó chằm chằm vô lợi. Tao tin mi tao nói. Nói cho mà mừng, nhưng khoan mở miệng nghe chưa? Ngừng một chút như để cân nhắc các điều có thể tiết lộ được, giọng chính trị viên thều thều sát tai nợ. Chúng mình sắp được làm nhiệm vụ rồi. Lẽ ra còn một tháng tập huấn nữa, nhưng bỏ, Bernie khu đội đã sát nhập với thằng 270 rồi. Làm ăn to đó, mi à. Tao tin ở anh nghe mình, lính Bernie khác xa bọn tao hồi đánh Pháp, bọn mày đứa nào cũng thông minh. Phải chi không có thằng Mỹ thì bọn mày còn được học hành tới nơi tới chốn khá hơn nhiều. Nhưng thôi, đừng đối tiếc nữa. Nghĩ cho cùng thì đó cũng là một hạnh phúc, phải không, mi Đừng thường hy sinh nghĩa là mất. Tao nghĩ khác, cha ông thường nói, của cho là của được. Cho xương máu, cho của cải Cho cả cái tuổi vui chơi học hành rồi Thì mình sẽ được lại cái lớn hơn Cái độc lập tự do Cái quyền làm chủ đất nước Tao không nói chính trị với mi đâu Cái hồi chống Pháp xong Trên bảo bọn tao chuyển ra khỏi quân đội Đau lắm My à Đến trừ hai tay trắng gây dựng nên cái nông trường ngó chưa thỏa con mắt Trên lại bảo tao tái ngũ ra đi Lại đau thêm lần nữa Nhưng rồi nghĩ lại Chẳng thể ngồi khứ khứ ôm mấy lô tiêu lô cà phê Trong lúc đất nước đang trong họa mất còn Lưng mình sức mấy mà tre nổi bom, dứa là đi. Lịch ngừng lại một tí, nuốt khô một cái trong cổ rồi lại nói, giọng nhỏ dần. Tờ báo tường My làm đó có lẽ là tờ cuối cùng người lại trên đất Bắc. Tao cũng chưa hình dung đổi công tác chính trị trong chiến đấu sẽ làm cách răng. Nhưng báo tường thì e là chịu rồi. Chiến đấu thì không tránh khỏi hy sinh. Sau đi đứa nào còn sống trở về, nhìn thấy tờ báo tường lại nhớ đến nhau. Hạnh phúc. Ờ, My khá lắc cười run run, xịt mũi mấy cái liền, Lợi biết tụ trưởng đang xúc động thực sự, anh ấy giản dị quá, cả sự xúc động cũng rất đơn sơ, lại bỗng thấy dâng lên trong người một tình hưu kỳ lạ, được sống với những người như vậy, cũng là một hạnh phúc lớn lao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tiểu thuyết Cửa gió. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4, còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.